các bạn đang nghe tại đọc truyện audio hỗ trợ lớp quản lý tiếp theo thì tổng giám đốc nói cho chị biết em sẽ đến tiếp nhận công việc của chị hiểu vũ kinh ngạc nhìn thư ký hà mấy ngày trước thân phận trước của cô còn chưa bị bại lộ làm sao diêm đằng lại biết cô sẽ chịu không nổi cảnh thù thị ở công trường mà đưa ra lời khải công trường trước lại còn sắp xếp xong xuôi công việc cho cô trước nữa chứ bốn năm trước hai người kết hôn vội vàng trở lại nhanh chóng ly hôn Lưu lại cho bên ngoài một đống dấu chấm hỏi Cùng với tiếng than sợ hãi Chị sau khi ở cửa xong trở lại mới biết xảy ra chuyện lớn như vậy Có thể em không biết 4 năm qua các họa việc cuộc sống của tổng giám đốc chỉ có hai chữ công việc Anh ấy biến thành một người buồn công việc không hơn không kém Đến chị còn cảm thấy lo lắng thay cho anh ta nữa Điều này là thật sao? Trái tim của Hiều Vũ chợt kinh hoàng Nói như vậy bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ khác ư Sau khi gặp lại Cô cố ý chưa từng hỏi tình hình bây giờ của anh, muốn ở trước mặt anh ra vợ như không quan tâm, nhưng mà trên thực tế là cô quan tâm muốn chết. Năm tháng trước, có một thông đốc bị sa thải, bất mãn, mang theo giao cầm đâm bị thương giám đốc ở cửa. Lúc ấy chị cũng có mặt, tổng giám đốc đổ máu đầm đìa, bọn chị đều bị sợ sợ, khẩn cấp đưa đi cấp cứu mới mặt về một mạng. Bác sĩ nói vết thương cần ở nội thẳng, nếu như cần thêm một chút nữa thì không cứu nổi rồi. Hiểu vũ bỗng nhân run sợ một trận, thiếu chút nữa là ngay cả chén cà phê cổng cũng không vững. Anh đã từng bôi hồi ở cửa ai sống chết ư, thế mà cô lại không biết gì cả. Trong nháy mắt, đôi mắt to đen nhánh của cô ngập tràn đầy nước. Tầm giám đông ở phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày, ở bệnh viện nửa tháng, rồi sau đó mới nghỉ ngơi một tháng, dần dần hồi phục được như cũ. Mỗi ngày đều là chị đưa canh cho chị Lâm, nấu đến cho anh ấy. lộc ấy chị cực kỳ cảm động. Ngay cả lúc danh lợi tài phố Thế nhưng bên cạnh anh ta lại không có một người nào để chăm sóc cho anh ta Hiểu vũ cảm thấy trái tim mình Như bị một ai đó níu chặt lại Tưởng tượng tình cảnh lúc ấy Anh làm thế nào có thể vượt qua hàng ngày được Nếu như cô có ở bên cạnh anh thì Hiểu vũ à Thư ký hà lại hấp một ngụm cà phê rồi nói Như đã nói Chuyện hai người ly hôn Để lại trong lòng tổng giám đốc một sự áy náy rất lớn Bởi vì để em trở lại bên cạnh anh Mấy ngày trước, còn nói chị phải phái người đi đến một cửa hàng thẩm mỹ nhỏ, đặt một quyền tạp chí cũ quanh bìa của hai người. nó lại như vậy thì em sẽ trở lại. Thật sự là làm cho chị không hiểu ra sao cả mà. Nghe đến đây thì hiệu vũ ngây ngần cả người. Thì ra là anh. Lợn lợn một vòng, cô lại trở về tập đoàn Thiên mặc trở về bên cạnh giêm đằng. Địa điểm của đợt du lịch hàng năm của nhân viên của tập đoàn Thiên mặc năm nay chính là ở đảo Bali, có sự kiện cuốn tạp chí. Hiểu vũ thật sâu cảm thấy cái định này cũng chính là âm mưu của Giêm Đăng. Nếu không làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Cô mới đi làm được hai tuần lễ. Công đoàn công ty lại đột nhiên tuyên bố cho nhân viên công ty đi du lịch. Hơn nữa là một tuần lễ sau sẽ lên đường chứ. Cho nên cô quyết định không tham gia, không cho Giêm Đăng có một cơ hội nào để thực hiện âm mưu của mình. Trên thực tế quan trọng nhất là, đó là địa điểm năm đó bọn họ hưởng tần trăng mật. Cũng là nơi cô và anh có một đêm duy nhất cũng có Dài Dài, cô thật sự sợ hãi sẽ thấy cảnh thương tình. Dài Dài của chúng ta nhất định rất là vui vẻ, muốn ngồi máy bay sao hả?" Thành Kiện Dũng đang chơi đùa cùng với Dài Dài vui vẻ nói. Hiểu Vũ đang đơm lại nút áo bị bung của Dài Dài, nghe được lời nói của cha, cô nhanh chóng ngước mắt lên mặt trừng mắt. "Cha, cha nói như vậy là có ý gì? Làm sao Dài Dài lại muốn ngồi máy bay chứ? Kể còn bé này, làm sao lại bao quen như vậy hả? Mấy ngày nữa không phải sẽ đi đảo Bali chơi sao?" Cha chưa từng ngồi máy bay. Con biết lúc đó có sợ hay không chứ? Cha của Cô bỗng nhìn đứng phát dậy. quần áo máy phá rời đầy đất. Có phải cha lại có chuyện gì quên nói với con không? Cha và dai dai muốn chơi đảo Bali. Làm sao con lại không biết chứ? Con không biết ư? Thành kiên dũng gãi gãi đầu. Làm sao có thể như vậy chứ? Con để nói nhân viên công ty đi du lịch muốn chúng ta đi cùng. Cha liền đem tất cả giấy thờ cần thiết của ba. Đều giao cho thằng bé đi làm hộ chiếu rồi cơ mà. Trời ạ, cha cô sắp vắt điên mất rồi. Con là không muốn đi, cũng không muốn đi đăng ký. Đó là nơi con và Diêm Đằng hưởng tuần trang mận, con mới không muốn đi. Vậy thì làm sao bây giờ chứ? Thành kiện dũng cãi cãi đồng một cái. Cha đã khoe khoang với tất cả hàng xóm rằng sẽ xuất ngoại đi chơi. Dài dài cũng rất là hương phấn muốn ngồi máy bay. Hay là con đi đi mà. Hiều Vũ nhìn chăm chăm cha mình. Mãnh nhật hoài nghi ông thông đồng với Diêm Đằng là muốn ép cô cùng đi. Việc đã đến nước này, cô không đi là không được rồi nha. Cha là cha của cô, con gái cũng là con gái của cô. Nếu như cô kiên chỉ không đi, thì bọn họ cũng không đi nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện